Núi cao chập trồng chợ như bình phong Núi liền đến mây Thế núi vô cùng hiểm ác Trong sơn cốc loạn thạch sừng sững, Có khối giống như vượn ngồi Có khối giống như hộ phục Có khối giống như răng nanh ác quỷ Như ngón tay của cự linh Núi này chính là vô danh sơn Cốc này gọi là vô cùng cốc Lúc này đã là gần giữa trưa Loạn thạch và cát đá vụn thỉnh thoảng lại lé lên trong ánh dương quang Giống như một mảnh cát vàng Cát đá nóng rực. Đi bên trong có cảm giác ngột ngạt Hít thở không thông Tiểu nữ nhì Lâu đại chiêu kêu lên Đừng tưởng rằng lão tử không biết phương vị Đi tới đi lùi Hình như vẫn ở tại cái phương vị quỷ quái này Ờ không phải Mật nhìn nói Chỉ là thoạt nhìn không sai biệt lắm Bởi vì hình dạng của những tảng đá này Đa số đều giống nhau Đúng Tảng đá có thể giống nhau Đinh khai nói Vẫn là tiểu đinh hiểu chuyện Cũng có chuyện không hiểu Đinh khai chỉ vào một khối cự thạch Cao chừng hai trượng sừng sững ở phía trước Lạnh lùng nói Tàng đá này có chút quái lạ Khi chúng ta đi qua lần đầu Nó chỉ có một vết dao Sau đó lại có hai vết dao Bây giờ đã là ba vết rồi Rất lời Hắn liền vung trùy thủ trong tay lên Đi đến tàng đá kia vạch lên một vết thứ ba Thì ra hắn đã sớm lưu lại ký hiệu Đây là lần thứ ba quay lại nơi này. Mặt Nhi Ngẩn người nhất thời sợ hãi. Nàng quả thật là muốn kéo dài thời gian, vì vậy mới cố ý trị điểm cho lâu đại triều đi tới đi lui tại phiến loạn thạch mênh mông này. Bởi vì nàng biết, khi nàng rơi vào tay Đinh Khai, bảy phu nhân vẫn chưa đi xa, nhất định sẽ nghĩ cách đến đây cứu nàng. Mà phiến cửa thạch làm trò này lại giống như một mê hồn trận, đặc biệt là giữa ban ngày càng khó tìm ra phương vị. Không ngờ, Đinh Khai lại dễ dàng phải trần trò quỷ quần nàng. Hừ. Ta đã sớm biết, ngươi nếu như nói thật, thiên hạ này chắc chẳng có ai nói dối. Đinh Khai cười lạnh một tiếng. Bây giờ nói thế nào? Tôi, tôi mặt nhi lắp bắp. Đinh, Đinh đại gia, sơn động kia. Sơn động gì? Sơn động giấu trầu bóng. Ha, còn muốn lừa gạt nữa sao? Không... không... không phải. Mật Nhi hàm răng run lên. Bởi vì... Bởi, bởi vì... tôi chỉ ghé qua có một lần. Đừng nói lòng vòng. Đinh khai lên tiếng. Bỏ cô ta xuống đi. Câu nói phía sau đương nhiên là nói với Lâu Đại triều Dĩ nhiên là còn có đoạn tiếp theo. Mật Nhi hoảng sợ kêu lên. Đinh... đinh... đinh... đinh đại gia. Ngài... ngài là vị... vị đại anh hùng. Tôi... tiểu nữ... Nàng nói còn chưa rất lời Đã bị Lâu Đại Chiêu ném mạnh xuống đất Tiểu đình Chuyện này nhường cho ta đi Cặp lông mày rậm của Lâu Đại Chiêu nhướng lên Lớn tiếng nói Lão tử muốn nhìn xem Đao kiếm lốt qua lại da thịt mềm mại này Rốt của có tư vị gì Ngươi thật sự muốn sao Đinh Khai hỏi hắn Đúng vậy Ta thèm đến chảy cả nước miếng Thèm muốn chết luôn Được Nhường ngươi thì nhường ngươi Đinh Khai nói Nhưng lần này không muốn ngươi rạch mặt cô ta. Muốn thế nào? Cắt mũi của cô ta. Trong ngũ quan của con người, phần cao nhất chính là mũi. Bị cắt mũi là chuyện đáng sợ cữ nào. Mật nhi vừa nghe được, giống như sấm sét giữa trời quang, càng người chấn động, nhất thời mặt xám như cho tàn. Thật sự có một xuân động cất giấu châu báo tài vặt sao? Hay là ngay từ đầu nàng đã nói dối? Nếu thật sự như vậy, Gần nơi đó tất nhiên phải có thủ vệ nghiêm mật Đình khai ngay từ đầu đã không tin Hắn làm như vậy Đơn giản chỉ muốn dùng con cá nhỏ mật nhi này Để câu con cá lớn Con cá lớn này đương nhiên chính là bạch phu nhân Hắn biết Chỉ có khống chế được bạch phu nhân Mới có thể lấy được số tài vật kia Vì vậy mặc dù hắn cố làm ra vẻ Nhưng cũng không thật sự muốn cắt chiếc mũi của mật nhi Hoặc là lưu lại mấy vết dao Hắn luôn luôn không thích loại chuyện tản nhẫn này Chỉ chờ mong Bạch Phu Nhân xuất hiện Theo hắn suy đoán Bạch Phu Nhân lòng dạ quỷ quyệt Nhất định sẽ không muốn mất một trợ thủ trung thành như vậy Ngay cả khi Bạch Phu Nhân không đến Nhất định cũng sẽ có hào thủ do bà ta phái đến Cho nên hắn mấy giả vờ tản nhẫn Đồng thời ngầm đề cao cảnh giác Văn dụng thính giác nhạy cảm Chăm chú lắng nghe động tĩnh chung quanh Bên trong loạn thạch ngang dọc Thị lực đã mất đi công hiệu Chỉ có lỗ tai là hữu dụng nhất Quả nhiên hắn đã nghe được tiếng chân, tiếng chân rất nhẹ rất nhỏ, giống như một con mèo từng bước tiến tới. bên trong khu vực đầy cát đá này, trừ phi là đối phương có khinh công đạp lá qua sông kinh thí hải tục, bằng không thì ít nhiều cũng sẽ phát ra một chút âm thanh. tới không chỉ có một người, ít nhất phải có đến bảy tám người, hơn nữa đã ở bên ngoài 10 trưởng. đưa chỉ thủ đây, lâu đại chiêu tỏ ra sốt ruột. được thôi. Đinh khai trong miệng đáp Nhưng lại không giao chỉ thủ ra Ngươi có biết cắt mũi thế nào không Vừa nói Hắn vừa dùng mắt ra hiệu, Đồng thời nhét miệng về bên trái Lâu đại chiêu giật mình Lập tức hiểu ý kêu lớn Cắt mũi lẽ nào còn có học vấn Sao lại không có Đinh khai nói Phải gọt từ dưới gọt lên Như vậy mới được bằng phẳng Không cần dùng đến nhát thứ hai Mật nhìn nghe đến nổi da gà Sợ đến mức hồn phi phách tán <cười> ngươi làm như là một chuyên gia cắt mũi vậy Lâu Đại Chiêu ngầm vặn chân khí Ngưng thần đề phòng Đến rồi Đinh Khai đột nhiên khé quát lên một tiếng Nói đến là đến Quả nhân đã đến Chỉ nghe vút vút Bảy tám thanh ám khí dài ngắn không đều Nhất tề phóng đến Thế tới mạnh mẽ xé gió phát ra tiếng rít, Trong đó không ngờ còn có hai thanh trưởng mâu Lâu Đại Chiêu đã sớm phòng bị Thân hình nhúng một cái đã bay ra bên ngoài chín thước, vòng qua một khối cự thạch nghiêng nghiêng cao khoảng hơn một trường. Đinh Khai xoay tròn thân thể, bắt được một thanh trường mâu. Bảy tám thanh ám khí thất bại, lập tức vang lên hai tiếng. Vù, vù. Phía sau một khối cự thạch bên phải lại nhảy ra hai người. Đây là hai đại hán mặc kình trang, mỗi người đều cầm một thanh cương đao sống dài. Hai thanh cương đao đồng thời chém về phía lâu đại chiêu. Vù. Vù, vù, vù Tiếp đó lại có bốn người nhảy ra Một thanh tuyên hỏa phủ Một cây luyện tử thương Còn có bốn thanh trường kiếm Bốn người này cũng mặc trang phục như nhau Đồng loạt hét lên một tiếng Từ hai bên trái phải phía tây công đến Bốn thanh binh khí phối hợp với nhau rất nhuẩn nhuyễn Hiển nhiên đã trải qua huấn luyện ha <cười> hơ, Đình khai bỗng nhiên cười lớn Quà thật nghĩ không ra, lại là Tiêu công tử Giá lần. Nguyên lai, hắn liếc mắt đã nhìn ra, sáu đại hán này chính là mấy tùy tùng của Tiêu Lâm Phong đã gặp ở Hạnh Hoa thôn. Tùy tùng đã hiện thân, chủ nhân đương nhiên cũng đến. Trong tiếng cười, Đinh Khai xoay người tung ra một cước, đã vang một thanh tuyên hỏa phủ, cán búa xoay chuyển lại đập vào một thanh trường kiếm. Hắn mặc dù bên người không mang theo binh khí, nhưng giơ tay nhấc chân đều nhìn thấy công phu. Mặt khác, Lâu Đại Chiêu cũng quát lớn một tiếng Vận kình phát trường Trường ra như gió Lập tức đánh bay một đại hán ra ngoài mấy trường Ngã vào trong cát đá Những đại hán này mặc dù thân thể đều cường trắng Bình thường làm ra vẻ có thể hù người Nhưng khi chân chính gặp đối thủ Thì lại không chịu nổi một kích Gặp phải Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu Chính là xui xẻo Ngay lúc này bỗng nhiên lé lên hai người Hai người này che mặt bằng khăn xanh Thần Pháp vô cùng linh hoạt Một người trong số đó đưa tay chụp lấy Mật Nhi Đang thất hồn lạc phách Người còn lại vung kiếm đoạt hậu Trong nháy mắt vòng qua một khối cự thạch Đến nhanh đi cũng nhanh Thân thủ quả thật không tầm thường Lâu đại chiêu nổi giận quát một tiếng Đang muốn vọt người đuổi theo Đừng đuổi đinh khai bỗng nhiên ngăn lại Không đuổi Vì sao chẳng lẽ hắn muốn buông tha cho Mật Nhi Hắn đã từng nói qua Có thể giải được ngũ âm tiệt mạch Pháp này Ở trong võ lâm cũng chỉ có vài người Cho dù hắn buông tha Ai có thể giải được huyệt đạo của Mật Nhi Hay là hắn đang thăm dò Xem thử bên người bạch phu nhân Thật sự có loại nhân vật này hay không Nếu như là có Vậy thì đúng là người mà hắn suy đoán Lâu Đại Chiêu lật cổ tay Phát ra một trường Đánh bại tên trang hắn còn lại Đồng thời kêu lên Thế nào không cắt mũi của cô ta sao Quên đi Đinh Khai nói Cô ta cũng không tính là đối thủ gì Chỉ là một nha đầu nghe người ta sai khiến mà thôi Hừ, Người nói thế nào cũng giống như có lý vậy Thì vốn là như vậy Như vậy cái rắm Lâu Đại Chiêu tức giận Đến dòng mép cũng dựng lên Ta đã biết Người muốn ta làm ác nhân Ác nhân Chuyện này Đinh Khai nói Nhưng khi hắn còn chưa dứt lời Dẫu không trung bỗng vang lên một chuỗi tiếng rít Giống như sông ngân chảy xiết đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm phá không mạn đến dưới sắc trời sáng rực phản chiếu lên vạn đạo hào quang rực rỡ cho ánh mắt ẩn ước mang theo tiếng rít kình phong thổi đến cát chạy đá bay người tới là ai đinh khai đã sớm nói rõ người tới đương nhiên là tiêu lâm phong nhưng hắn tuyệt không ngờ tới vị hoa hoa công tử đến từ giang nam này trình độ kiếm pháp đã đạt đến cảnh giới thượng thừa một kích này đương nhiên là sở trường của hắn đã sử ra 10 thành công lực Trong tay Đinh Khai chỉ có một thanh chủy thủ dài bảy tấc, làm sao có thể chống cự lại trường kiếm ba thước như là Lôi đỉnh vạn quân? Kiếm khí hùng hậu phá không mà đến, chỉ nhoáng lên đã tới. Thông thường công kích còn vượt qua phòng ngự 10 lần, huống hồ đây lại là một kiếm mạnh mẽ tuyệt luân, đương nhiên không thể đón đỡ. Đinh Khai không phải là một kẻ cậy mạnh, chỉ thấy thân thể của hắn lay động, sử ra thất bộ độn hình pháp mà đương kim võ lâm khó gặp. Loại bộ pháp kỳ diệu này chính là từ mê tung thập bát biến diễn hóa mà thành. Trong giang hồ cho tới bây giờ không ai dùng qua, cũng không ai thấy qua, lại càng không biết tông sư sáng tạo là ai. Chỉ nghe keng một tiếng, mũi kiếm đã đâm vào tảng đá. Trong tia lửa bắn ra, một khối cự thạch sau lưng đinh khai, dưới uy lực của một kiếm liền nứt ra thành vô số khối nhỏ lớn bằng nắm tay. Kiếm dừng người hiện, quả nhiên là Tiêu Lâm Phong, nhưng sát phạt của hắn lại nhất thời đại biến được ăn cả ngã về không, toàn lực xuất ra một kích, thế nhưng lại không trúng mục tiêu, bỏ hắn làm sao không sợ hãi? Một cố khí thế hừng hực đã suy kiệt, hắn đã không thể sử ra kiếm thứ hai. Hào kiếm pháp, hào công lực, Đinh Khai khen ngợi Không được, Đinh Khai lạnh lùng nói, còn phải xem hôm nay. Hôm nay? Đúng, ngay lúc này. Tiêu Lâm Phong ngẩn người, Hắn nhìn sang hai bên, chỉ thấy sáu tỷ tùng đã có hai người ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Hai người này đều bị thương giới trường của Lâu Đại Chiêu. Bốn người còn lại, mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng đều đã đánh mất binh khí. Mặc dù binh khí ở phía trước không xa, nhưng lại không một ai dám đến thu hồi, bởi vì những binh khí này đều nằm dưới chân của Đinh Khai. Đây là một trạng diện cực kỳ xấu hổ, muốn chiến thì vô lực, còn muốn chạy thì hiển nhiên không dễ dàng. Tiêu công tử Đinh Khai nói Ta đang chờ ngươi trả lời Trả lời cái gì? Là ngươi xuất kiếm trước Hay là đinh mẫu động thủ trước? hừ, Họ đinh kia Đừng ra vẻ Tiêu lâm phong ngoài mạnh Trong yếu trầm giọng nói Ngươi chẳng qua Chỉ tranh thoát một kiếm mà thôi Không chỉ một kiếm Không chỉ Tại hạnh hoa thôn Còn có một kiếm Ờ Một kiếm kia thay hạnh hoa thôn. Nói là tranh giành tình nhân cũng được. Nói là một lời không hợp cũng tốt. Chỉ ít còn có lý do. Sắp mặt Đinh Khai chầm xuống. Tiêu Lâm Phong. Một kiếm vừa rồi của ngươi là vì sao? Chuyện này... Tiêu Lâm Phong ngẩn ra, không nói nên lời. Chẳng lẽ ngươi là con chó điên? Cái gì? Tiêu Lâm Phong hai mắt trận trừng, quát lên. Ngươi dám... Hắn luôn luôn sống trong an nhàn sung sướng Tự cao tự đại Trong ký ức tuyệt không có một ai ra mắng hắn là chó Hơn nữa còn mắng hắn là chó điên Nhưng dù sao hắn cũng biết lợi hại Thậm chí ít nhiều ký thừa sự rào trá âm trầm Của tiêu chấn cha hắn Mặc dù vừa rồi một kiếm thất bại Nhuệ khí giảm đi Nhưng vẫn có thể sốc lại tinh thần Cố gắng chấn định Ngươi thử đi hỏi thăm xem Đinh mỗ có chuyện gì mà không dám làm Đinh khai cười lạnh nói Dựa vào hành vi của ngươi Quà thật giống như là chó điên Có điều chỉ là một con chó điên nhỏ Chó điên nhỏ Nói như vậy Tiêu chấn kia chẳng phải trở thành lão chó điên Hiển nhiên Đinh Khai muốn chọc giận Tiêu Lâm Phong Xem thử hắn có thể xuất ra một kiếm như vừa rồi hay không Một kiếm khí thế hồng hậu như vậy Đinh Khai cảm giác được không tầm thường Đáng tiếc là Tiêu Lâm Phong không thể Chỉ ít là trong thời gian không thể Bởi vì một thân chân lực của hắn Đa hao hết trong một kiếm vợ rồi Cho nên hắn vẫn nhấn nại Thậm chí không muốn tiếp tục tranh luận Hắn cũng không cần hỏi thăm xem Sớm đã biết Đinh Khai là nhân vật thế nào Thế nào Đinh Khai nhìn hắn Giống như nhìn thấu lòng dạ của hắn Bỗng nhiên lại biến thành chân quân tử à Tiên lâm phong cắn răng Chiều đựng sự châm chọc Đừng tưởng rằng già vợ sẽ qua được ảnh Đinh Khai hử một tiếng Đinh Mỗ thích nhất là đánh dập đầu rắn Lời nói của hắn sắc bén Hồng họa dạng người Tiêu lâm phong vẻ mặt lúc xanh lúc trắng Cặp môi giật giật Nhưng vẫn không phát ra tiếng Người trẻ tuổi có sự nhẫn nại này Quả thật là hiếm thấy Được Nếu như người đã nhường nhịn như vậy Đinh Mỗ không thể làm gì khác hơn là ra tay trước Đinh khai nói xong Bỗng vọt người lên Hình như quỷ mị Động như gió lay Như có như không Nhoáng lên mà đến Người Tiêu lâm phong cả kinh Lập tức lùi về sau ba bước Dung cổ tay quét ra một kiếm Một kiếm này đương nhiên không bằng lúc trước Kiếm thế rõ ràng nganh đón bóng người đang đến Nhưng lại chém vào khoảng không Không thu hoạch được gì Chỉ thấy bóng người chuyển động như gió trải rộng ra chung quanh Bỗng nhiên xẹt một tiếng Cảm bào trước ngực tiêu lâm phong đã bị rách một mảng Lộ ra y phục phía trong Tiêu Lâm Phong kinh hãi dơ kiếm vung loạn Lại một tiếng xoẹt Y phục phía sau của hắn lại bị rách đi một mảnh Vô số tiếng rách liên tục vang lên Chỉ trong chốc lát Một bộ cẩm bào đã bị rách thành những sợi nhỏ Tiêu Lâm Phong thở hồn hèn Kiếm thế cũng càng ngày càng chậm Hắn phải dựa vào bộ cẩm bào này Để biểu thị hắn là một vị công tử nhà giàu Lúc này bề ngoại đẹp đẽ đã không còn Quang Vinh mất hết Nhất thời trở thành một kẻ phàm phu tục tử đồng thời hắn lại phải nhảy đông nhảy tây, mồ hôi như mưa, tóc cũng rối tung, hình dáng cực kỳ chật vật. người cần y trang, Phật cần kim trang. nếu như trên thế gian không có y phục xa hoa mỹ lệ, chỉ ít có thể giảm đi rất nhiều những kẻ ra vẻ ngông cuồng. mọi người đều ăn mặc như nhau, ai có thể phân biệt được người cao người thấp? hay, chơi đùa với sư tử con thật là hay. lâu đại triều bỗng nhiên vỗ tay cười lớn. Tiểu Đinh Bảo hắn lộn nhà một cái xem nào Tiêu Lâm Phong từ trước đến giờ Chưa từng bị sỉ nhục như vậy Nghe vào trong tai so với cái chết đi Còn khó chịu hơn Chết đương nhiên rất dễ Hơn nữa còn có thể chết một cách oanh liệt Nơi này chạy đầy cự thạch Chỉ cần đập đầu một cái là xong Nhưng hắn cũng không muốn chết Hắn chỉ muốn chạy trốn Chạy trốn là một chuyện rất mất mặt Nhưng đứng trước ranh giới sống chết Có người chẳng hề quan tâm đến thể diện của mình Tiêu Lâm Phong chính là người như vậy. Ánh mắt của hắn xoay chuyển, tìm một phương vị có lợi đang định phóng người lên. Chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, bảy thất ngựa bỗng nhiên vọt tới. Nơi này không phải là Dương Quan Đại Đạo, chỉ có một tòa cung cốc, nhóm người này đến đây để làm gì? Đinh Khai xoay tròn thân thể, nhảy ra bên ngoài một trường. Tiêu Lâm Phong vừa nhìn thấy, không khỏi mừng rỡ. Nhóm người đột nhiên xuất hiện này, đối với hắn giống như trong tuyệt vọng gặp được cứu tinh. Người đến không phải ai khác, chính là Trầm Thiên Nhạc của Trấn Viễn Tiêu Cục. Bảy người dọc ngựa phi nước đại, chỉ qua giờ ngọ đã đến nơi này. Nếu như là bình thường, Tiêu Lâm Phong sẽ không để những người tiêu cục này vào mắt, nhưng lúc này hắn đã không còn dáng vẻ của một giang hồ thiếu hiệp. Là Trầm Tổng Tiêu Đầu sao? Tới rất hay. Ngây là Trầm Thiên Nhạc ngẩn ra. Ngày này hành tẩu giang hồ đã lâu, đối nhân xử thế luôn luôn khiêm cung hữu lễ. Rất ít khi trực tiếp dùng tử ngươi Nhưng đối mặt với một kẻ đầu tóc tán loạn Hình dáng tướng mạo nhếch nhác không chịu nổi Cũng không nhịn được thốt ra từ này Ngươi không nhận ra ta à? Tiêu Lâm Phong giận dữ Chuyện này Trầm Thiên Nhạc Các hạ to gan thật đấy Đinh Khai cười nói Không ngờ có mắt lại không nhìn thấy Thái Sơn Trầm Thiên Nhạc ngẩn ra Tôn giá là Các hạ đừng hỏi Đinh Khai nói Ta chẳng qua chỉ là một kẻ thảo mãng thất phù Còn vị này chính là Tiêu Công Tử Tiêu Công Tử Trần Thiên Nhạc thất kinh Không sai Đinh Khai nói Hiệp môn hổ tứ Là nhân vật nổi danh nhất đẳng ở Giang Nam Trần Thiên Nhạc mở to mắt Cuối cùng đã nhận ra vội kêu lên Tiêu Công Tử Thứ cho tài hạ nhất thổi hoa mắt Trong lòng y hiển nhiên cũng đang suy nghĩ Ngươi làm sao lại trở thành bộ dạng này Tại sao lại trở thành bộ dạng này Người sáng suốt vừa nhìn sẽ biết Trầm thiên nhạc đương nhiên cũng là người sáng suốt Y cũng thông minh Cho nên Y không hỏi Thú vị thú vị Lâu đại chiều vỗ tay cười lớn Họ trầm kia Ngươi đúng là tội đáng chết vạn lần Trước tiên dập đầu ba cái đi Trầm thiên nhạc quay đầu Trừng mắt nhìn lâu đại triều. Y còn chưa hiểu rõ tình huống Cho nên cũng không tiện phát tác. Tiêu Lâm Phong thở hồn hèn, bỗng nhiên kêu lên. Chầm tổng tiêu đầu, mau bắt hai tên này. Bắt. Đúng, mau bắt lại. Tiêu Lâm Phong nói. Hắn gọi là Đinh Khai, còn tên này họ lâu. Chính là đêm đó tại biến thuyền Mạnh Tân. Hắn kế cùng lực kiệt, không ngờ lại nghĩ ra quỷ kế này, ngang nhiên bịa đặt. Chú ý thật hay, Đinh Khai cười lớn. Chầm thiên nhạc giật mình nhìn Đinh Khai Lại nhìn sang lâu đại chiêu Thần sắc do dự bất định Người này chủ trì trấn viễn tiêu cục hơn 10 năm Từng trải giang hồ Lòng dạ thâm sâu Tất nhiên không dễ dàng tin tưởng lời nói một phía của lâm tiêu phong Các hạ chính là Đinh Khai Hạ nhất hào bỗng nhiên lên tiếng nói Đúng vậy Đinh Khai nói Không giả Giả Đinh Khai cười nói Đinh mộ đi không đổi danh Ngồi không đổi họ Thế nào mà giả được Ờ Có gì sai nào Đúng vậy Chúng tôi đã gặp phải một đinh khai Hạ Nhất Hảo nói Hai đinh khai này nhất định có một là giả Gặp phải lúc nào Đinh khai khẽ giật mình Khoảng chừng một canh giờ trước đây Có lại chuyện này Đinh khai cảm thấy bất ngờ Liền nói Đinh khai này và tại Hạ giống nhau như đúc sao Không giống Hạ Nhất Hào nói Y so với các hạ trẻ hơn Anh Tuấn hơn Về phần thân thổ có cao minh hơn hay không Chúng tôi chỉ thấy qua Y Còn chưa được lĩnh giáo các hạ Y rất cao minh sao Có thể gọi là cao thủ nhất lưu Ờ Đinh Khai suy nghĩ một chút Bỗng nhiên Linh Cơ khẽ động Chật hiểu ra cười nói Có lẽ Y là thật đấy Y là thật Hạ Nhất Hào ngẩn người Còn các hạ thì sao Chuyện này con phải hỏi sao Ý là thật Tại hạ đương nhiên là giả Đinh khai không ngờ Lại tự nhận mình là giả Các hạ là giả Hạ nhất hào ngẩn ra Đúng vậy Đinh khai nói Điều này không đúng Trầm thiên nhạc tiếp lời Trầm mẫu mặc dù chưa từng gặp qua tôn giá Nhưng lại có một loại cảm giác Tôn giá mới chính là đinh khai thật Y hành tàu giang hồ gặp qua rất nhiều người Đương nhiên nhìn ra được Đây mới đúng là một lãng tử tự do tự tại Làm sao biết được Đinh Khai hỏi Điều này Trầm Thiên Nhạc nói Trầm mỗ cũng không nói được Nhưng lại rất tin tưởng vào ánh mắt của mình Có đôi khi cũng sẽ nhìn nhầm đúng không Sẽ không Nói như vậy Các hạ quả thật có nhãn lực rất tốt Đinh Khai nói Vậy các hạ có nhìn ra Đinh Khai này từng hành động giết người cướp của Tại biến thuyền Mạnh Tân Điều này trầm Thiên Nhạc Tiêu Lâm Phong bỗng nhiên kêu lên Người coi lời nói của ta như gió thổi bên tai sao Hắn thấy Chầm Thiên Nhạc và Đinh Khai Dùng ngữ khí hòa bình nói chuyện với nhau Trong lòng không khỏi khẩn trương Tiêu Công Tử Chầm Thiên Nhạc lên tiếng Có chứng cứ hay không Chứng cứ ngươi còn muốn chứng cứ sao? Tiêu Lâm Phong dồn lên, giận dữ nói: "Được lắm, Trần Thiên Nhạc." Ngươi từ sát lăn lộn đến Giang Nam bái kiến gia phụ, ngàn xin vạn nhở. Hôm nay ta không ngại gian nguy giúp ngươi tìm được hai hung phạm chủ yếu này, không ngờ ngươi lại còn đòi ta chứng cứ. Mặc dù hắn quần áo rách dưới, tóc tai rối bời, hình dáng tướng mạo vô cùng thảm hại, nhưng dựa vào danh vọng của cha hắn vẫn ra vẻ uy phong. Trầm Thiên Nhạc bị hắn nói đến ngẩn người Lại không dám cãi lại Đây là sự thật y quả thật đến Giang Nam Tiêu Phủ Dùng thân phận Giang Hổ Vãn Bối Nhờ Tiêu Trấn giúp đỡ Thậm chí có cả van Xin Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu Quả thật chính là hung thủ sao Y một điểm cũng không nhìn ra Tiêu Lâm Phong Đinh Khai đột nhiên xoay chuyển ánh mắt Nhìn thẳng vào Tiêu Lâm Phong Ngươi tốt nhất nên thức thời một chút Ngươi... Tiêu Lâm Phong giật mình như chim sợ cảnh cong quát lên, ngươi nói cái gì? Ta bảo ngươi cẩn thận một chút. Đinh Khai sắc mặt lạnh lùng nói, ngươi còn dám thêm một lời, ta lập tức bẻ gãy khớp xương của ngươi. Hắn luôn luôn bẩn cọt vấy đậy, rất ít khi nói ra những lời tàn nhẫn này. Ngươi, ngươi dám? Tiêu Lâm Phong mặc dù có can nói ra mấy từ này, thanh âm lại giống như mua kêu. Ta không dám sao? Ánh mắt đinh khai sắc bén như dao Tiêu lâm phong biến sắc Lập tức lui về phía sau hai bước Lại trợn mắt nhìn về phía chẩm thiên nhạc Hắn quả nhiên không dám nói thêm một lời Nhưng ánh mắt này lại giống như Ăn tươi nuốt sống chẩm thiên nhạc Chẩm thiên nhạc Mặc dù bề ngoài đôn hậu chất phác Nhưng thật ra là một người rất cẩn trọng Trước khi có được chứng cứ xác thực Y tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất thủ Nhưng lại không thể không ứng phó tiêu lâm phong Dù sao Tiêu Lâm Phong Cũng là con trai của Giang Nam Đại Hiệp Y đắc tội không nổi Tiêu công tử Chuyện này rốt cuộc là Y quả thật không rõ Tiêu Lâm Phong và Đinh Khai Tại sao lại xảy ra xung đột Tại nơi loạn thạch cổng cốc này Thiếu niên áo lam kia là ai Vì sao lại bảo Y đến nơi này Càng kỳ quái chính là Đinh Khai Rõ ràng đã biết thân phận của thiếu niên áo lam kia Vậy mà chẳng những không hề tính toán Chuyện giả mạo Lại còn nói giúp cho đối phương tình nguyện nhận mình là giả. Trầm Thiên Nhạc cho dù khôn khéo lão luyện, lúc này cũng như lạc vào đám mây mù. Tiêu Lâm Phong thấy y vẫn bất động, không khỏi càng ngày càng giận dữ, cũng quên mất lời cảnh báo của Đinh Khai, vội quát lên. "Trầm Thiên Nhạc, ngươi quên những huynh đệ kia đều chết trên tay hai kẻ này." Nhắc Tây hyếm án đêm đó tại biến thuyền Mạnh Tân, quả thật là một kích động rất lớn. Trầm Thiên Nhạc chấn động, liền quay đầu nhìn về phía Đinh Khai. Đồng thời Y bỗng nhiên nhớ lại Giang Tổng Quản còn một mã sơn trang Cũng từng nói qua So với lời nói của Tiêu Lâm Phong không hề sai biệt Mặc dù Y nhất thời Vẫn không quyết định chủ ý Nhưng cũng đã bắt đầu nghi ngờ đinh Khai hiển nhiên không để ý đến Đám người chấn viễn tiêu cục này Cũng không quản Trầm Thiên Nhạc có thái độ gì Hắn chỉ tức giận Tiêu Tiêu Lâm Phong Nham hiểm xào chán này Cố ý đổi trắng thay đen Hay, ngươi nói rất hay đinh Khai quát một tiếng Lăng không bay đến Thần pháp của hắn tuyệt diệu, di chuyển cực nhanh. Chỉ thấy bóng người hoa lên, giữa không trung vẽ lên một tàn ảnh hình công Tiêu lâm phong thất kinh, lập sức quanh người vòng qua một khối cự thạch. Hắn thấy trầm thiên nhạc chỉ hoài nghi, lại chọc giận đinh khai. Trong lòng biết khó có thể địch nổi, chỉ chạy mới là thượng sách. Mấy thù hạ của hắn từ lâu đã kinh hai khiếp đảm, chỉ biết né tránh co cụm lại một bên. Vòng qua cự thạch, tiêu lâm phong lập tức nhún người. Thân hình đã ở bên ngoài hai trường Vừa rồi nghỉ ngơi một lát Hắn đã khôi phục được lại chút thể lực Mặc dù không dám liều mạng với Đinh Khai Chạy trốn vẫn còn rất mau lẹ Cự thạch san sát nhau Có những nơi thập phần hiểm trở Thần pháp dụ nhanh cũng không thể di chuyển dễ dàng như trên đồng bằng Đinh Khai mặc dù khinh không tuyệt hảo Nhất thời cũng không thể thuận buồm xuôi gió Một người trốn, một người đuổi Không ngừng quan lại như con thoi trong cự thạch lầm trầm Tiêu Lâm Phong đầu tốc giới bời Lúc này đã biến thành một dã nhân Mấy người tùy tùng còn lại của hắn Đều biến thành thỏ rừng Không thấy một người nào Tiêu Lâm Phong Đinh khai hét lớn một tiếng Người trốn không thoát đâu Hắn đề khởi chân khí Bỗng nhiên thân hình ra tốc Khoảng cách giữa hai người lúc này Chỉ còn 5-3 bước Đưa tay ra gần như có thể chạm đến đầu vai của Tiêu Lâm Phong Tiêu Lâm Phong thở hồn hẹn như trâu Kinh hai mất mật Trong lòng biết khó có thể trốn được, cắn ra một cái, bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh lạnh lấp loáng, kiếm như gió phát đâm về phía đinh khai đang đuổi đến. Mặc dù công lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, xuất kiếm thiếu lực, nhưng đinh khai lại đang trong thế lào đến, giống như tên rời khỏi công. Hắn chỉ cần cầm ổn chui kiếm, lấy tính chế động. Đây đương nhiên không phải là kỳ môn tuyệt chiêu gì, nhưng lại là một kiếm lấy mạng. Nói thì chậm, nhưng diễn biến thì rất nhanh. Khoảng cách năm ba bước trong nháy mắt đã đến tới. Đinh Khai chỉ cảm thấy trước mặt lóe sáng, trong lòng biết không ổn, muốn dừng lại nhưng đã không còn kịp. Nhưng hắn dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm, không hề dừng lại. Thân hình của hắn bỗng nhiên ngang qua, trường kiếm sát qua bên sườn, đồng thời hét lớn một tiếng, tung một trường về phía Tiêu Lâm Phong. Bùng một tiếng, Tiêu Lâm Phong như diều đứt dây bay ra ngoài hơn một trường, thân thể chấn động ngã ngồi trên mặt đất. Kết quả đã được định đoạt Vị giang nam công tử này không ngờ lại rơi vào hạ trạng như vậy Hắn có thể đứng lên sao Còn có dư lực hoàn thủ sao Tiêu lâm Phong, Đinh khai nhảy tới trận mắt quát lên Tên rắn độc ngươi Chủy thủ trong tay nhoáng lên như muốn đâm xuống Bỏ đi Bên trái cách đó không xa Bỗng nhiên vang lên một giọng nói trong trèo Xin ngươi hãy khoan dung độ lượng Đinh Khai ngẩn người, liền quay đầu nhìn qua. Tay áo phất phơ, người đẹp như ngọc, chính là thiếu niên áo lam kia. Y sở ra một thức kim cây độc lập, đứng vững vàng trên đỉnh khối cự thạch cao hơn một trường, tư thái cực kỳ yêu mỹ. Đinh Khai trước tiên là sửng sốt, cẩn thận quan sát một phen, bỗng nhiên lại bật cười. Các hạ là ai? Ngũ nhạc tán nhân, thiếu niên áo lam mỉm cười. Ồ, Đinh Khai vui vẻ nói. Tài hạ là giang hồ lãng tử Các hạ lại là ngũ nhạc tán nhân Tài hạ thân ở giang hồ Còn các hạ dung ngoạn sơn thủy ngũ nhạc Xem ra các hạ còn cao hơn Không dám Thiêu niên áo lam cười nói Núi cao có hổ sói, Giang hồ nhiều phong ba Hai người chúng ta đều phải đặc biệt cẩn thận Lời nói ẩn chứa huyền cơ Dường như có ý khuyên nhủ Nói cũng đúng Đinh Khai gật đầu Tha cho hắn một lần đi tha cho hắn. tài hạ biết, các hạ cũng không có ý định giết hắn. thiếu niên áo làm nói, chàng qua chỉ muốn cho hắn chịu một chút giàn vật. đúng, cho hắn một chút giáo huấn. làm vậy cũng vô dụng thôi. vô dụng. nghe lời khuyên của tài hạ thả hắn đi. thiếu niên áo làm nói, người trong thì lời trong, người độc thì lời độc, lời hắn nói cứ xem như đánh giấm là được rồi dám của hắn quả thật rất thối. các hạ có thể đứng ở đầu gió mà. được. tài hạ nghe lời ngũ nhạc tán nhân các hạ. đinh khai cười lớn. các hạ đứng ở trên đỉnh ngũ nhạc nhìn xa trông rộng, dù sao cũng cao minh hơn tài hạ. không dám. thiếu niên áo lam khiêm tốn nói. Tam giang ngũ hồ sóng cả nước sâu lòng các hạ bằng phẳng chắc chắn có lượng dung người. tài hạ không dung được ác nhân ác nhân tự có cái khổ của ác nhân sau này sẽ thấy. Đinh Khai cười cười, quay đầu nhìn về hướng Tiêu Lâm Phong, sắc mặt đột nhiên lại trầm xuống, quát lên: xem như ngươi gặp may, máu cút đi! Tiêu Lâm Phong sắc mặt không hề có biểu tình, lanh lùng đứng lên. hắn không nói một lời, ngay cả mí mắt cũng chưa từng cử động, lê bước chân trầm trọng vòng qua một phiến đá cự thạch. Đinh Khai nhìn theo bóng lưng của hắn, cao giọng hô lên: nhớ kỹ! Đừng để rơi vào tay Đinh mỗi lần nữa Sẽ không tiện nghi như vậy đâu Tiêu Lâm Phong không nói gì Cũng không quay đầu lại Ánh mắt của Đinh Khai xoay chuyển Bỗng nhiên giật mình Đỉnh Cự thạch trống trơn Thiếu niên áo lam vừa rồi đã lặng lẽ rời đi Đinh Khai vội vã kêu lên Tiểu Nhu Lời nói vừa ra khỏi miệng Hắn đột nhiên lại giật mình Trong lòng biết Tiêu Lâm Phong vẫn chưa đi xa Lập tức đổi giọng kêu lên Ngũ nhạc tán nhân Thân hình của hắn nhảy lên hơn hai trường Đạp xuống trên đỉnh một khối cự thạch sừng sững. Đưa mắt nhìn chung quanh Nhưng đã không thấy bóng dáng của thiếu niên áo lam. Tiểu Nhu là ai? Đương nhiên là Triệu Tiểu Nhu Triệu Tiểu Nhu không ngờ lại giả nam trang Trước kia là mạo danh Đinh Khai Lúc này lại trở thành ngũ nhạc tán nhân Nhưng nàng tại sao lại bỏ đi Tại sao lại không muốn cùng Đinh Khai ôn lại chuyện xưa Đinh Khai đã từng nói qua Triệu Tiểu Nhu rời nhà đi không phải để tìm hắn như vậy là để làm gì? điều này không hẳn như vậy, có lẽ triệu tiểu nhu cũng có nỗi khổ riêng. đinh khai thở dài một tiếng, thân hình từ trên đỉnh cự thạch nhanh chóng nhảy xuống. người đang làm gì thế? lâu đại chiêu chẳng biết từ đâu xuất hiện. chuyện này, đinh khai nói, tên tiêu lâm phong kia rất xảo trá, chạy trốn cũng không thấy cả cái bóng. xảo trá thế nào? tìm khắp nơi mà không gặp. <cười> lại là bộ ngớ ngẩn để lừa đảo à? lâu đại chiêu cười lớn, tên chó nhỏ tiêu gia kia rõ ràng là cúp đuôi mà đi, có người nói giúp cho nên ngươi đã thả hắn. sao ngươi bỗng nhiên lại thông minh vậy? trước đây ta rất ngốc sao? không phải, đinh khai nói, chẳng qua là tinh hoa nội liếm, không biểu hiện ra ngoài mà thôi. ha ha <cười> ngươi lặp lại lần nữa có được không? lần nữa ta đời này chưa từng nghe qua những lời ca ngợi như vậy. lâu đại chiêu cười lớn, thật là sướng dơn người. thật sao? ngay cả xương cốt cũng mềm ra. vậy được. đinh khai cười nói, sau này mỗi ngày ta đều sẽ tán tụng ngươi vài câu, cho ngươi giống như sống trên mây. vạn nhất ngã xuống thì sao? ngã xuống hả? thì nát như chứ sao? đinh khai nói, sau này ngươi nghe người khác khen ngợi sẽ không sướng dơn người nữa được lắm, mới nói được hai câu dễ nghe lại dội một gáo nước lạnh. Lâu Đại Chiêu cười lớn. Nói mau, nàng đi đâu rồi? Ai cơ? Tiểu Nhu chứ ai? Lâu Đại Chiêu chớp mắt nói. Không phải ta vừa mới nghe, ai đó gọi rất thân thiết sao? Hừ, đồ dâu thối. Chuyện này lạ nha. Lâu Đại Chiêu nói. Người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hôm nay lại thành hữu duyên đối diện bất tương phùng. Được rồi Đinh Khai cười nói Ta thấy tin dâu thối người Lại nổi bệnh hoa tâm rồi Máu đi tìm tôn nhị nương điều trị đi Hả trà đũa à Lâu Đại chiêu cười lớn Trước mặt bỗng nhiên vang lên tiếng chân lộp cột Một phiến cát bụi bốc lên trong thạch trận Nhóm người Trầm Thiên Nhạc đã dục ngựa chạy đến Trầm Thiên Nhạc hìm đầu ngựa Ánh mắt xoay chuyển nói Thế nào tiêu công tử ra sao rồi Người hỏi ai Lâu Đại chiêu chừng mắt nhìn hắn À Tại hạ quả thật thất lễ Trầm Thiên Nhạc cười gượng nói Xin thỉnh giáo hai vị Đinh Huynh và Lâu Huynh Người cùng với tên tiểu từ họ tiêu này có quan hệ gì Không có không có Trầm Thiên Nhạc nói Chẳng qua là vị tiêu công tử này Chính là con trai của Giang Nam Đại Hiệp tiêu công Tiêu công Phải Chính là tiêu chấn Tiêu chấn là tiêu chấn Cái gì tiêu công tiêu bà Lâu Đại Chiêu nói Ngươi muốn ta gọi hắn thành cha mẹ à Hiển nhiên hắn từ lâu đã bất mãn Với loại thần sắc cung kính của trầm thiên nhạc Đối với tiêu lầm phong Họ lâu kìa Hạ nhất hào bỗng nhiên quát lên Ngươi làm gì mà khó chịu vậy Khó chịu Đại ca của ta chẳng qua chỉ muốn biết Tình hình của tiêu công tử Hạ nhất hào lớn tiếng nói Đắc tội với người chỗ nào Các ngươi muốn biết tình hình của hắn Đúng vậy Được, ta sẽ nói cho người Lâu đại chiêu lên tiếng Bị ta giết rồi Giết rồi, thi thể đâu Nấu rồi, ăn rồi Lâu đại chiêu liếm liếm rằng xương cốt thì nhét vào khe đá rồi Nổi đâu, bếp đâu Cái bụng thật lớn Chỉ trong phút chốc đã ăn hết một người Người nói lung tung Hà Nhất Hào không nhìn được kêu lên Ta nhìn không ra ngươi có bản lĩnh như vậy vậy thì xem thử lâu đại triều hai tay nắm thắt lưng ánh mắt đột nhiên trở nên giống như kim cang chọc giận lão tử ngay cả mấy người các ngươi cũng ăn hết mặc dù hắn chưa từng thật sự ăn thịt người bộ dáng này lại quả thật có vài phần dọa người thớ thì thử hà nhất hào bỗng nhiên nhảy xuống ngựa tứ đệ trầm thiên nhạc trầm giọng quát không được lỗ mảng ánh mắt của hắn chuyển qua hướng đinh khai Đinh Khai khoanh tay mà đứng dáng vẻ như chẳng hề quan tâm Đại ca Hạ Nhất Hảo nói Lời nói của tiêu công tử mặc dù không có chứng cứ Nhưng chỉ ít bọn họ cũng nên phân trần một chút chứ Lời này quả thật không sai Nếu là ngươi bị vu cáo giết người cướp của Lẽ nào lại không phủ nhận Không phủ nhận chẳng phải chính là ngầm thừa nhận hay sao Trầm thiên nhạc khẽ ngẩn người Ánh mắt lại lần nữa nhìn vào Đinh Khai Lâm Khai chỉ nhìn dãy núi phía xa, nhìn mây trắng lững lờ trôi dạt trên đỉnh núi. Già khắc này, không ngờ hắn còn có tâm tình hân thưởng phong cảnh sắc sơn. Trầm Thiên Nhạc nhíu mày, quay đầu nhìn lại về phía lâu Đại Chiêu, ôm quyển nói: "Đại danh của Lăng huynh có phải là Lâu Đại chiều?" "Không sai." "Tai nghe danh đã lâu." "Cái gì? Người nghe danh đã lâu?" Khuôn mặt xấu xí đang nhíu chặt của Lâu Đại chiều bỗng nhiên giãn ra. "Làm sao nghe được?" Đều là một số bằng hữu trên giang hồ cho biết Nói như thế nào Bọn họ đều nói Lâu Huynh là một hán tử chính trực Đường đường chính chính Bình sinh hành sự quang minh lỗi lạc Nghĩa tận trời cao Nói rất hay Nhưng ta không phải là quan lão gia Quan lão gia cũng là người Trầm thiên nhạc trong lòng biết Đã vô mông ngựa thành công Liên tiếp nói Theo tài hạ thấy Lâu Huynh chưa chắc đã kém hơn quan Văn trưởng Không không không không không, ta còn kém rất xa. Đinh Khai bỗng nhiên cười lớn. Chỉ ít cũng kém một thốt ngựa xích thố, kém một thanh Thanh Long Uyển Nguyệt đao, còn chưa từng đọc thuộc xuân thu, hơn nữa khuôn mặt cũng không phải đỏ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không giống. Lâu đại trêu dáng vẻ bất mãn. Có điều lại giống như Trương Dực Đức. Đinh Khai chiêu chọc nói, chỉ kém một thanh xả mâu trượng tám mà thôi. Thật sao? Lâu Đại Chiêu sắp bàn vui vẻ hắn cảm thấy cho dù kém hơn hán thọ đỉnh hầu Là một trương phi mạnh mẽ cũng rất hợp khẩu vị Cũng không thật lắm Đình khai bên ngoài cười Như bên trong lại không cười Nếu như muốn tuyệt đối chính xác Không thể sai lệch Vậy thì chỉ có thể làm một người Ai Lâu Đại triều. Đây là một lời nói đầy thâm ý Cũng là muốn cảnh tỉnh Mình chính là mình Muốn làm ai cũng không được lâu đại chiêu ngẩn ra bỗng nhiên chợt hiểu quay đầu sang chầm thiên nhạc hai mắt mở lớn quát lên họ trầm kia người mưu đỏ bốc ta lên mây có ý gì hắn nhớ lại câu nói vạn nhất từ trên mây ngã xuống vừa rồi phát hiện trầm thiên nhạc là quý tăng bốc hắn lâu huynh tại hạ hà... trầm thiên nhạc ngẩn ra nói lâu đại chiêu trầm giọng quát lên ta nghĩa tận trời cao thì có lợi ích gì với người Một khiếu thông trăm khiếu thông Hắn tự nhiên phát hiện ra Một người dùng lấy ngon tiếng ngọt tân bốc mình Hiện nhiên là có ý đồ Chuyện này Chầm thiên nhạc đỏ mặt lên Ta biết Đinh Khai nói Ý tứ của vị trầm tiêu đầu này Là muốn chúng ta đem tài vật lấy được Tại biến thuyền mạnh tân trả lại cho y Không không không không, không. Chầm thiên nhạc vội nói Tại hạ không có hoài nghi đinh huynh Không có Tuyệt đối không có lòng này Vì sao? đinh huynh là giang hồ kỳ hiệp Lâu huynh cũng là hào kiệp đương đại Vẻ mặt trầm thiên nhạc nghiêm túc Tại hạ nhược quán xuất đạo Lăn lộn đã 20 năm Mặc dù không thể nói là biết nhìn anh hùng Nhưng chí ít cũng không phải không có trọng mắt Ánh mắt của các hạ Thật sự lệ hại như vậy Khóe miệng đinh Khai nhếch lên Cười rất cổ quái Trăm lần không sai một Đáng tiếc lần này lại không đúng. Lần này? Chầm thiên nhạc ngẩn ra. Xin Đinh Huynh chỉ giáo cho. Tiêu Lâm Phong nói không sai. Thần sắc trên mặt Đinh Khai biến đổi mấy lần, bỗng nhiên nói. Kiếp án tại biến thuyền Mạnh Tân chính là do Đinh Mỗ làm. Đây là một lời nói kinh người, giống như sấm sét giữa trời. Lúc này tất cả những người ở đây, bao gồm cả lâu đại chiêu đều chấn động. Tiểu Đinh, người... Lâu Đại Chiêu kêu to Không có chuyện gì Đinh Khai chậm rãi nói Chuyện này ngươi căn bản cũng không biết Lâu Đại Chiêu ngẩn ra Mở to hai mắt Hắn tuyệt đối không tin Đinh Khai lại là người đánh cướp Tài Mạnh Tân Chuyện này tuyệt đối không thể Số tài vật kia rõ ràng đã rơi vào trong tay Bạch Phu Nhân Tại sao lại là do Đinh Khai làm Nhưng Đinh Khai lại một mực thừa nhận Đây là vì sao Hiển nhiên hắn là thay người gánh tội Đây là một đại sự chấn động giang hồ Ngoài trừ số tài vật Còn có 19 mạng người Hắn thừa nhận như vậy Hậu quả thật sự khó tưởng tượng được đinh khai có thể gánh vác được sao Chỉ ít trước mắt của hắn Cũng không thể giao ra số châu báu tài vật kia <cười> Là ngươi làm Lâu đại chiêu cười lớn Nhưng vì sao Ngươi lại gạt lâu đại chiêu ta qua một bên Gạt qua một bên cái gì Ngươi có gan thừa nhận Lẽ nào ta lại là loại hèn nhát? Lâu Đại Chiêu đột nhiên quay sang trầm thiên nhạc Vỗ ngực kêu lên Họ trầm kia nghe rõ rồi chứ Cướp tiền là tiểu đình Giết người chính là ta Thật sự là sinh tử đồng mạng Không ngờ hắn cũng thừa nhận Đồ dâu thối Người nói lung tung cái gì Đinh Khai cả giận nói Người xem đây là chuyện đùa sao Không phải cho đùa à Lâu Đại Chiêu hỏi lại Hừ, Người điên rồi phải không À không hiểu, rốt cuộc là ai điên rồi. Lâu đại triều bỗng nhiên cười lớn. 19 mạng người thì tính là cái gì, cùng lắm thì lão tử thưởng cho. Hắn mặc dù đang cười, nhưng so với người khóc còn khó coi hơn. Được lắm. Hà Nhất Hào cầm nhẫn linh đao trong tay quát lên. Quả nhiên là các ngươi làm. Các hạ muốn thế nào? Đinh Khai quay đầu lại. Hử, ngươi hỏi cái gì? Hà Nhất Hào xanh mặt. Lẽ nào chúng ta lại bỏ qua chuyện này Muốn động đau, Không sai Trước tiên nhịn một chút đi Lúc này động đao còn quá sớm Đinh Khai chậm rãi nói Lẽ nào các ngươi không muốn thu hồi số báu vật kia sao Đương nhiên là muốn Vậy là được rồi Đinh Khai cười nhạt Nếu như Đinh Mỗ hoàn thủ Thanh đao này của các hạ chưa chắc đã có tác dụng Còn nếu như Đinh Mỗ không hoàn thủ Các hạ giết Đinh Mỗ rồi thì đi đâu tìm số tài vật kia? Hạ Nhất Hào ngẩn ra, không biết nói gì. Ánh mắt Đinh Khai xoay chuyển, nhìn Trầm Thiên Nhạc hỏi. Trầm Tiêu đầu vì sao không nói lời nào? Tài Hạ đang nghe. Trầm Thiên Nhạc vẫn bình tĩnh như trước. đang nghe. đúng vậy, Trầm Thiên Nhạc nói. Tài Hạ luôn cho rằng nhìn nhiều, nghe nhiều, suy nghĩ nhiều thì tốt hơn là nói nhiều. Không ngờ chầm tiêu đầu lại thâm trầm đa trí như vậy Đinh huynh quá khen Trầm thiên nhạc nói Tài hạ chỉ muốn từ lời nói của đinh huynh Tìm ra một con đường sáng Còn có đường sáng gì Đinh mố không phải đã thừa nhận rồi sao Không sai Đinh huynh đúng là đã thừa nhận Trầm thiên nhạc nói Nhưng đây chỉ là đinh huynh nói Cũng không phải là tại hạ trong lòng nghĩ Những lời này hàm ý sâu sắc Chẳng lẽ y đã biết thủ phạm là ai Đinh Khanh ngẩn ra Bỗng nhiên phát giác Trầm Thiên Nhạc này cũng không phải là nhân vật tầm thường Các hạ nghĩ thế nào Tài hạ chỉ muốn tìm về số tài vật kia Dễ dàng ăn nói với đương sự Cũng có thể tiếp tục duy trì Trấn viễn tiêu cục Về phần rốt cuộc là ai gây ra vụ án này Tài hạ tình nguyện không hỏi Đây là lời nói từ đáy lòng Đúng vậy Trầm Thiên Nhạc nói Tài hạ đã đáp ứng với người trẻ tuổi già mạo đinh huynh là y đưa ra thỉnh cầu này Chuyện này Trầm Thiên Nhạc giống như không muốn nhiều lời <cười> Lâu Đại Triều bỗng nhiên cười cổ quái Hay cho một câu tình nguyện không hỏi Nói như vậy thì hung thủ giết người có thể ung dung thoải mái rồi Qua một thời gian nữa lại giết thêm vài người cho vui Hiển nhiên Hắn không thích cái thái độ hèn nhát của Trầm Thiên Nhạc. Huynh đệ bị giết lại không truy xét, đây là thái độ gì? Im đi. Đinh Khai quay đầu lại quát một tiếng. Lâu đại chiêu nhất thời ngẩn ra, không phục kêu lên. Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai? Hắn không sai, Đinh Khai cũng biết hắn không sai. Nhưng Đinh Khai chỉ chừng mắt nhìn hắn, lời chuyển hướng qua Trầm Thiên Nhạc. Trầm Tiêu Đầu có biết người trẻ tuổi kia là ai không? Không biết có thật là không muốn biết. Đinh Huynh trầm thiên nhạc bỗng nhiên nhíu mày, thân thiết nói: "Xin hãy tin tưởng, từ nay về sau, Tài Hạ sẽ kín miệng như tượng đồng." Ý tứ của câu này là y tuyệt đối sẽ không điều tra ngọn nguồn. "Được, Đinh Mộ tuyệt đối tin tưởng." Đinh Khai nói, "Chăm tiêu đầu không bằng hãy về Lạc Dương trước, trong vòng 10 ngày, Đinh Mộ nhất định sẽ có hồi báo." Hồi báo cái gì? Đương nhiên chính là số báu vật tài vật kia Đã như vậy Phải dựa vào đinh huynh rồi Trầm thiên nhạc lộ ra vẻ cảm kích Tài hạ sẽ lập tức quay lại lạc dương Trầm tiêu đầu quà thật rất thẳng thắn Đinh khai gật đầu Tài hạ hiểu rõ Ở lại nơi này Trái lại chỉ làm vướng tay vướng chân Lời nói của trầm thiên nhạc hàm ý sâu xa Quay đầu ngựa kêu lên Đi thôi Đại ca Hạ Hà Nhất Hào còn đang do dự Đừng gọi nữa Ánh mắt của Đinh Khai xoay chuyển Cười nói Đại ca ngươi mới là người thông minh Cần học hỏi y nhiều hơn Hạ Hà Nhất Hào quát một tiếng Vọt người nhảy lên yên ngựa Bảy người bảy ngựa theo hướng bác rời đi Móng ngựa đạp trên hạt cát và đá vụn Phát ra tiếng chói tai, Dần dần không còn nghe thấy Tiểu Đinh Họ trầm kia là người thông minh Tên vừa rồi cũng là người thông minh Lâu Đại Chiêu nói Chỉ có chúng ta là kẻ hồ đồ Ngươi không phải Đinh Khai cười cười Không phải Người hồ đồ sẽ không tức giận <cười> Ngươi cho rằng ta sẽ tức giận sao Lâu Đại Chiêu nói Ta chỉ muốn biết Ngươi rốt cuộc muốn làm gì Đừng nóng vội Từ từ rồi sẽ biết Từ từ Lâu Đại Chiêu nói từ từ là bao lâu không lâu hiện tại thì sao đi tìm bạch phu nhân đi đâu mà tìm lâu đại chiêu trợn mắt vốn là có đầu mối hôm nay đầu mối đã bị đứt rồi đầu mối gì chính là nha đầu mặt nhi kia lâu đại chiêu nói cô ta không phải là đầu mối sao à có tư duy không đơn giản đinh khai khen ngợi Cô ta quả thật là đầu mối Dẫn đến chỗ của Bạch Phu Nhân Thế nhưng Ngươi yên tâm Đầu mối này không hề đứt Đinh Khai nói Ta vẫn nắm chặt nó trong tay Tiểu Đinh Ngươi lại làm cho bí hiểm gì đây Không phải bí hiểm Mà là sự thật Đinh Khai nói Vừa rồi nơi mật như bị cướp đi Ngươi còn có nhớ không Chuyển mấy vòng là đến hai người liền dào theo cự thạch lầm tròn quanh co, chỉ khoảng nửa khắc đã tìm được địa phương ban đầu. Một tảng đá còn lưu lại ba vết đau. Lâu đại chiêu khó hiểu nhìn đinh khai. Đinh khai cũng quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên cười cười nói: mũi của ngươi thật là lớn. Mũi lớn, lâu đại chiêu nói. Lần đầu tiên ngươi thấy nó sao? Không, đương nhiên không phải là lần đầu tiên. Đinh khai nói. Nhưng hôm nay hình như càng nhìn càng thấy lớn. Mỗi lớn có tác dụng gì? Lâu Đại Chiêu không nhịn được hỏi. Rất hiếu dụng, Đinh Khai nói. Mỗi lớn, khiếu giác nhất định sẽ linh mẫn. Điều này không sai, Lâu Đại Chiêu nói. Chỉ cần nơi nào có hương vị rượu ngon thịt ngon, ta sẽ là người đầu tiên ngửi thấy. Tốt, bây giờ hãy ngửi đi. Bây giờ? Đúng, nói không chừng, sẽ có món gì đó ngon tuyệt vời lâu đại chiêu nửa ngờ nửa tin quả nhiên mất máy mối dùng sức người mấy cái bỗng nhiên ổ lên một tiếng quả thật có chút mùi vị mùi vị ra sao là hương vị hương thịt hay là hương rượu đều không phải nhàn nhạt như có như không lâu đại chiêu nói như đinh hương như hoa hồng như hoa lại giống hoa lan nói không ra đó là vị hương gì nhưng rất dễ người Tốt chúng ta đi thôi Đi đâu Vừa người vừa đi Tiểu Đinh Ta vẫn luôn nghe theo người Nhưng không muốn cái gì cũng không biết lão Đại Chiêu lớn tiếng nói Người không nói rõ trước ta sẽ không đi Nói cái gì Hương vị này rốt cuộc là cái gì Được ta nói Đinh Khai từ trong người Lấy ra một bình ngọc nhỏ màu xanh lục Cầm trong lòng bàn tay nói Thứ này gọi là thiên lý chuyển hương Là tinh hoa của trăm hoa luyện thành Chỉ cần dùng một giọt là có thể cả tháng không tan Chẳng lẽ mật nhi kia Không sai Ta đã lén bắn một giọt trên người nàng Chú ý hay Thì ra Lâu đại chiêu lên tiếng Khó trách ngươi không cho ta đuổi theo Trên người nàng đã lưu lại loại hương vị này Chỉ cần dò theo mà thôi Lẽ nào trên đường đều có Nếu không Sao lại gọi là thiên lý chuyển hương Tiểu đình Ngươi thật có vài trò hay đó Lâu Đại Chiêu rất thán phục Thứ này ở đâu ra vậy Một vị bằng hữu ở Tây Vực tặng cho Thật là có ý tứ Lâu Đại Chiêu hâm mộ nói Lúc nào đó Ta có phải kiếm một bình Ngươi kiếm một bình làm gì Tặng người Tặng người <cười> tặng tôn nhị nương có đúng không Đinh Khai cười lớn Danh hương tặng mỹ nhân Nên làm nên làm Chỉ tiếc là thiên lý truyền hương này cực kỳ quý hiếm Ngay cả hoàng hậu quý phi cũng khó có được Vậy thì bỏ đi Lâu Đại Triều thất vọng Kỳ thật muốn tặng quà cho tôn nhị nương Một ít so phấn quý báu là được rồi Đinh Khai nói Lúc nào đó ta thay ngươi kiếm một ít Nhớ đấy nha Được, vậy thì đi thôi Đinh Khai nói Theo ta suy đoán Nơi bạch phu nhân trốn hẳn là cách đây không xa Lần này gặp được Trước tiên phải đánh bà ta gãy một chân Tại sao? Cho bà ta khỏi chạy Có rất nhiều biện pháp tốt Hà tất phải độc ác bẻ hoa như vậy Đinh Khai cười nói Trước tiên tìm được rồi hãy nói Vì vậy Lâu Đại Chiêu không thể làm gì khác hơn là mấp máy muối. Một đường đi về hướng Bắc Mỗi khi đi được vài chục bước Hắn lại dùng lực hít một chút Quả nhiên phát hiện dọc đường đều lưu lại hương thơm Có điều hương vị rất nhạt Nếu không cẩn thận lưu ý Thì không dễ dàng ngửi được Có lẽ công dụng kỳ diệu chính là ở đây Nếu như mùi hương quá nồng Chẳng phải người bị bắn thiên lý chuyển hương Sẽ để cao cảnh giác Theo mùi thơm nhạt nhạt tiến về hướng Bắc Một lát sau Hai người đã ra khỏi thạch trận Lâu Đại Triều bỗng nhiên nói Tiểu Đinh Cái gì ngươi cũng mạnh hơn ta Không ngờ ta cũng có điểm mạnh hơn ngươi Ờ là cái gì Chính là cái mũi này Ta vẫn cảm thấy không có sở trường gì hơn người Lâu Đại Triều vui vẻ nói Nghĩ không ra cái mũi to này Hôm nay lại có đất rộng võ Ngươi cảm thấy cái mũi này đặc biệt Đương nhiên rồi Đinh Khai cười lớn Ngươi cười cái gì vậy Lâu Đại Triều quay đầu lại Muốn có sở trường hơn người Không phải là chuyện dễ dàng Về phần người Thực ra có rất nhiều điểm mạnh hơn ta Đinh Khai cười nói Nhưng lại không phải là cái mũi Không phải Kích thước của mũi Không có quan hệ gì với khíu giác Đinh Khai nói Mắt của Châu rất lớn Nhưng lại kém hơn so với mắt chìm ưng Chẳng lẽ mũi của người Cũng ngửi thấy hương vị này Chỉ cần để ý Bất cứ người có mũi bình thường nào Cũng có thể ngửi được Đinh Khai chợt tăng tốc đi lên phía trước Lâu đại chiêu chán nản Hắn không phải nhất định muốn mạnh hơn Đinh Khai Chẳng qua chỉ muốn có một chút bản lĩnh khác người Để khoe khoang mà thôi Đắc ý cả nửa ngày Bây giờ lại từ trên mây rơi xuống Cũng may hắn là một người rất phóng khoáng Cho dù khó chịu Trong chốc lát cũng sẽ qua đi Đường nhỏ quanh co đi lên một sườn dốc Thiên lý triển hương quả như là kỳ hương hiếm thấy Không chỉ lơ lửng trong không khí Mà còn bám vào trên đá và cỏ cây Hầu như không chỗ nào không có Đương nhiên Đây là một con đường mà người che mặt kia Đã mang mặt nhi đi Lướt qua chuyển núi Để thấy trước mặt liền biến đổi Hiện ra một mảng rừng cây xanh ngắt So với loạn thạch cách đó không xa giống như hai thế giới Nơi này thật đẹp Lâu Đại Chiêu nói Ờ quả thật không tệ Đinh Khai cũng gặt đầu nói Cây lá tỏa hương tạp hoa sinh thụ Giống như thế ngoại đảo nguyên Không giống Lâu Đại Triều nói Không giống Đinh Khai nói Lẽ nào ngươi từng đến qua thế ngoại đảo nguyên Nghe nói thế ngoại đảo nguyên Đều là nơi những bách tính thiện lương Trốn tránh binh hoang chiến loạn và quân chủ bạo ngược Nơi này không phải Không phải Trốn ở đây là một nữ nhân xấu xà Người nói bạch phu nhân Ta dám đánh cuộc Quà phụ lẳng lơ này nhất định trốn ở đây Lâu đại chiêu nói đến nước bọt bắn ra Ánh mắt nhìn lên Bỗng nhiên phát hiện ra thứ gì Vội vã kêu lên Người nhìn xem Đó là Là một người Đinh Khai cũng đã nhìn thấy Người chết Không Con sống Nguyên Lai Phía trước không xa Có một đại hán đang nằm ngửa Tứ chi duỗi ra ngờ mặt lên trời, ngủ trên đường mòn. Không chỉ còn sống, hơn nữa còn ngáy rất lớn. Ninh Khai và Lâu Đại Chiêu nhanh chóng bước đến, lúc này mới phát hiện hán tử kia thân mặc một tấm da thú, trước ngực để trần, rãnh ngực lông đen xồm xoàm cơ nhục rắn chắc, cả người giống như màu đồng. Đầu tóc bù xù xóa tung, quấn lấy những sợi râu mép nhọn hoắt trên hai gò má, càng khiến cho cái đầu của Y lớn như cái đấu chỉ thấy miệng của y không ngừng mở ra khép vào, ngáy như tiếng sấm. đây rốt cuộc là quái nhân nào, giữa ban ngày lại nằm ngủ tại nơi hoang Sơn tuyệt lĩnh như vậy. nhìn hắn thân mặc da thú, chẳng lẽ là một thợ săn? không sai, đầu của y đang gác lên một thanh trưởng mâu, khều tay phải đè lên một thanh đao săn bắn. đao dài hai thước, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. đinh khai cẩn thận quan sát một chút, bỗng nhiên khé giật mình, quay về lâu đại chiêu phía sau, phất phất tay. Ý tứ của hắn là bảo Lâu Đại Chiêu rời xa một chút. Chẳng lẽ Lâu Đại Chiêu chỉ nói hai chữ, bỗng nhiên kinh hô một tiếng là Y rất lời. Hắn lập tức vọt người lùi ra. Y là ai mà có thể khiến cho Lâu Đại Chiêu biến sắc như vậy? hiển nhiên người này nhất định rất có tiền tuổi. Đinh Khai đối mặt với quái nhân bình ổn nằm trên đất này, chỉ thủ giải bầy tất trong tay cũng không ngừng run lên. Xem ra hắn gặp phải một đối thủ cao cường Quái hắn này nằm trên đường mòn chặn hết lối đi Nếu như không đối mặt khiêu chiến Vậy thì chỉ có cách quay về phía sau Nhưng Đình Khai biết Quay về phía sau cũng chưa chắc có thể ung dung rời đi Hơn nữa hắn cũng chưa từng làm qua chuyện này Là Phúc không phải họa Là họa thì không tránh khỏi Hắn quyết tâm đối mặt với hiện thực Bằng Hiếu, để tao đoán xem nha Đình Khai cười nhạt Các hạ chính là vô sơn thần liệp điêu mãnh đúng không? Quay hán không đáp, tiếng ngáy lại càng ngày càng lớn. Tiếng hô hấp của y, ngay cả cây cỏ trong chu vi hơn một trượng cũng rung lên dì dào. Đinh khai đoán không sai, người này chính là vô sơn thần liệp điêu mãnh. Y là một thợ săn, là một thợ săn đặc biệt nhất, bởi vì cái mà y săn không phải chim trời cá nước mà là đầu người. Đầu người có giá, y lại dựa vào đó làm nghề nghiệp chỉ cần chủ thuê đưa ra giá tiền, y sẽ săn. Giá tiền cũng khác nhau theo từng người, nhìn vào thân phận địa vị trong chốn võ lâm của người bị săn, cùng với võ công cao thấp mà tính. Nghe nói từ trước đến nay y chưa từng thất thủ. Buôn bán có uy tín, sinh ý cũng càng ngày càng thịnh vượng, y cũng càng làm cho cảng hang say. Loại nghề nghiệp đặc biệt này, đương nhiên kiếm được không ít bạc. Vì vậy y trở thành một nhân vật cực kỳ đáng sợ trong chốn võ lâm cũng là sát thủ đệ nhất lưu trên giang hồ. Y dùng cái gì để giết người? Dùng thanh mâu này hay là thanh đao kia? Năm tháng tấp vô tư mà ngủ, tiếng ngáy vang như sấm. Lẽ nào đây là khúc dạo đầu của bản nhạc giết người? Tiếng ngáy này chẳng lẽ là một loại công cụ đặc biệt nào đó? Đinh Khai sát mặt ngưng trọng, hiển nhiên đã ngầm vận khí cẩn thận đề phòng. Bàng Hiếu, nghĩ không ra, ngươi lại đến tìm Đinh Mộ? Đinh Khai ung dung cười nói Bạch Phu Nhân trả cho ngươi bao nhiêu Quái Hán vẫn như trước không đáp lời Bằng hiếu Đinh Khai lại nói Theo như đinh mộ biết Dưới đỉnh Phu Sơn Chọc Trời Năm đó có một miều miều tiên sinh Kế tục Tống Đại phủ Diêu Tử Trần Một lần ngủ trăm ngày không dậy Cuối cùng luyện thành một loại mộng ảo thần công Quái Hán bỗng nhiên khẽ giật mình Loại công phu này, mặc dù uy lực công kích không thể coi thường Nhưng mộng ảo dù sao cũng sẽ tán đi Giống như khói nhẹ sương mù, khó có thể kéo dài Đinh Khai tiếp tục nói Nếu như có thể tránh khỏi một kích Tác dụng của mộng ảo sẽ biến mất Quay hán kia lại khẽ giật mình Hiển nhiên, những lời này của Đinh Khai đều nói chúng chỗ yếu hại Hay là ngoại trừ mộng ảo thần công Các hạ còn có thần công khác Đinh Khai nghiêm miệng nói Nhưng điều này còn phải xem tạo hóa Quay hán vẫn không nhúc nhích Nhưng tiếng ngáy của hán đã nặng nề hơn Bộ ngực phập phòng Miệng không ngừng khép mở Đinh khai càng tập trung để phòng Bằng hiếu Theo tài hạ được biết Các hạ cũng có vài vụ sinh ý Làm không thuận lợi Đều là may mắn đắc thủ Đủ thấy đi thuyền cưỡi ngựa ba phà sầu lo Nếu như đã kiếm đủ rồi hà tất còn phải mạo hiểm như vậy Hắn không chỉ nói ra chân tướng võ công, thậm chí còn hiểu rõ chuyện làm ăn của đối phương, đồng thời cũng nhắc nhở đối phương, Đinh Khai hắn không phải là người dễ chọc, nhưng hắn cũng không muốn ra tay trước. Quay hắn nằm thẳng trên mặt đất, theo lý ra tay trước chính là một cơ hội tuyệt vời. Đinh Khai hiển nhiên biết cơ hội của hắn chỉ là một cạm bẫy, rất nhiều người vì cơ hội này mà đánh mất đi chiếc đầu. Hắn tình nguyện chờ đợi, chờ đợi một kích lôi đỉnh vạn quân của đối phương. Theo hắn suy đoán, chỉ cần có thể hóa giải một kích của đối phương, mộng ảo thần công sẽ dần dần biến mất. Bằng vào một đao một mâu, quái hắn này cao lắm cũng chỉ là một giang hồ hào thù bình thường. Nhưng sự chờ đợi này cũng không dễ chịu gì, bởi vì hắn không thể nắm chắc có ứng phó được một kích hay không. Hắn nhiều nhất chỉ có thể nắm chắc bảy thành, ba thành còn lại phải dựa vào vận khí. Sống còn dựa vào vận khí cũng không phải là hành vi sáng suốt. Nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Lâu đại triều đứng ở bên ngoài hai trường lòng bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi lạnh. Hắn luôn luôn hào khí bừng bừng, trong lòng chưa từng biết đến một chữ sợ. Lúc này đối mặt với đệ nhất đặc cấp sát thủ trên tang hồ, cũng không nhịn được tự nhiên kinh hãi. Sợ thì sợ, nhưng hắn cũng không lùi bước. Hắn đã sớm vận khí đề phòng, chuẩn bị khi kinh biến nổi lên, lập tức sẽ lao đến trợ giúp Đinh Khai. Mặt trời đỏ rực nghiêng về hướng tây, Do núi mang đến cảm giác mát mẻ Nếu như là bình thường Loại do núi ngẫu nhiên thổi đến này Rất mát mẻ dễ chịu Nhưng lúc này lại có cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương Cây rừng xanh thảm dưới cốc Và hoa núi trên đường cũng không còn tươi đẹp Tiếng ngáy của quái hán Không chỉ càng ngày càng lớn Cũng càng ngày càng vội vã Nên đến rốt cuộc cũng đã đến Tiếng ngáy bỗng nhiên im bật Tiếp đó là một tiếng gầm lớn Trong nháy mắt long trời lở đất Quái hán đã biến thành yêu ma. Không nhìn thấy y làm thế nào đứng dậy, thân hình đã ở giữa không trung. Giống như chim to dương cánh, cánh của y như mây trời buông xuống che phủ khắp nơi. Thanh màu kia bỗng nhiên hóa thành vô số thanh màu, thanh đào kia cũng hóa thành trăm ngàn thanh đào. Trời đất đột nhiên không còn ánh sáng, gió mây biến sắc. Bóng ma to lớn không gì sánh được, như một ngọn núi ép xuống, uy thế tựa hồ không ai có thể chống lại. Đinh Khai mặc dù có biết đại khái về môn công phu này, nhưng dù sao cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một đoàn mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, gió mạnh như tên, mắt không thể mở, không khỏi chấn kinh. Mắt không thể thấy, làm sao đối địch? Hắn lưu lạc giang hồ, mặc dù thường xuất hiện với tư thái vui đùa, nhưng chưa bao giờ dám lơ là, không ngờ hôm nay lại đánh giá sai đối thủ.